Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người nói sao? Trong hang động đó còn sót lại địa đạo bí mật ư? Có thể lắm chứ? Được, hy vọng là lần này chúng ta sẽ tìm thấy được một thứ gì đó. Lạnh lùng, tiến thẳng vào con đường rộng thanh thang trong miền dạ sơn. Những kẻ dự dọn ấy đi lướt nhanh như một cơn gió về hướng hang động tam bộ. Đám đàn em khai di không hề hay biết rằng Chúng đã may mắn đến nhường nào Vì nơi đó chính là nơi mà nhóm người của hứa hồng phiên vừa bỏ đi Sau một thời gian cư ngủ Mặc dù thùng lũng váng tanh Nhưng dược tuyển vẫn rất thận trọng Với mọi vật xung quanh mình Những cây gạo già nua Như đang đón chào bọn chúng một cách không thiện chí Rồi như cả tiếng gió Cũng đang giết lên từng hồi xuyên thủng Qua chuỗi không gian thương tổn và lọt thẳng vào tai bọn chúng. Hình, hình như có tiếng người. Kẻ vừa nói gây khúc là đồng mạnh. Hắn vội vàng quay khắp xung quanh để quan sát nhưng bốn bè đều im lìm vắng lặng. Rõ ràng là điều đó đã khiến cho hắn cảm thấy trong lòng mình có đôi chút bất án. Lướt nhìn sang phía ngư bào hắn hỏi như để đắp thêm vào cái cảm nhận vừa rồi của mình. Người có nghe thấy tiếng của ai đó vừa bỏng đến hay không? Không hề. Ở nơi đây ngoài những bóng ma ra, lại còn có người được sao? Ngư bào trả lời dứt khoát Nhưng điều đó cũng không đủ làm cho đồng mạnh cắt bỏ được sự nghi hoặc của mình. Buông mắt về khắp phía bằng một ánh nhìn sắc nhọn, rồi miệt hắn lại khe khe. Tiếng khàn khàn lạnh lẽo giít qua kẻ rằng, Có người, có người nào đó đang ở đây? Hay là người đang nghe thấy tiếng của những bóng má? Không thể, đó là tiếng người, không phải là tiếng than khóc của những bóng má. Tuy không nhận được sự đồng thuận từ phía dược tuyển và ngư bào, nhưng đồng mạnh vẫn tin vào cái cảm nhận của mình về thứ âm thanh kỳ lạ đó. Im lặng và hồi như đè dồn sự tập trung lên bộ não. Rồi bất chật đồng mạnh chạy nhanh như ánh chớp về phía một cây gạo cổ thủ cầu càn. Có chuyện gì vậy? Ngư bào hoài với tới. Rồi hắn cũng tức tốc đuổi theo những bước chân của đồng mạnh. Theo sau nữa còn có cả dược tuyển. Vừa chạy tới gốc cây gạo khô càn ấy từ ngư bào lại tiếp tục hỏi đồng mạnh khi hắn đang đứng chết lạ. Có chuyện gì mà khiến người hành động lạ lùng như vậy? Vẫn không thấy đồng mạnh nói gì. Ngơ bảo khẽ đưa mắt nhìn theo hướng mà đồng mạnh đang nhìn Thì hắn không khỏi giật mình Vì quấy nẻo con đường hôn hút hơi sương đó Có một bóng người vừa chạy khuất Ai? Là ai vậy? Có, có, có người nào đó ở đây thật sao? Hết ngơ bảo tự hỏi Rồi dược tuyển cũng thầm buông một câu đầy khúc mắt Nhưng không ai nhận được câu trả lời từ phía đồng mạnh Nét hoang mang đều đang lộ rõ trong ánh mắt của cả ba người Khiến cho bầu không khí trong miền dạ sơn càng trở nên u Cuối cùng, đồng mạnh cũng lên tiếng sau mà hồi chết lặng, bằng một dòng điệu còn chưa hết hoang màng. Chẳng lẽ hắn hắn vẫn còn sống ư? Ai? Ai còn sống? Người đang nói ai vậy? Người đó là ai? Đồng mạnh không hề trả lời sau những câu hỏi dồn dập của sự tuyển. Hắn chỉ run run lầm nhầm trong miệng. Rồi cả ba lại như tiếp tục rơi vào khoảng không có sự im lặng. Điều đó như lại càng khiến cho ngư bào và rực tuyển thêm phần lo lắng hơn. Tất cả đều đang hiện lên hình ảnh của những ngày giống như gần 300 năm về trước. Gió vẫn thổi từng hồi tê bút như cô vây gọi chút tàn dư cuối cùng của vầng trăng thượng cổ Miền thông lũng thì vẫn im lềm lạnh lẽo xa xăm. Không còn lại gì của thực tại, mà chỉ còn lại giai điệu của những bóng ma mổ côi thi thoảng vẫn vang lên. những tiếng kiều thàn ấy giống như màn cảnh báo cho một mùa quá khứ đang dần tái hiện và chứ đừng đầy chết chóc với đau thường. Trường 45 Thoáng tiếng nhân tình Bằng sự gấp rút của mình, Kiều Vi cùng với mọi người cũng đã gần tiến đến được miệng giả sơn. Vì đã từng đi qua nơi này nên cô vẫn còn nhớ những thứ mà mình đã gặp ở xung quanh đây. Trời đã chuyển dần về cuối chiều, kèm theo những cơn gió mang theo làn hơi lạnh lạnh. Họ vẫn tiếp tục hành trình cho đến khi mặt trời vừa chập tắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net